gồm các chương của phần 2 chương 11 t h ầ n quan giáo, g chương 12 người quen gặp lại, chương 13 q u ỷ không đầu, chương 14 ờ i hy vọng, chương 15 ờ i quân chi viện, mời các bạn cùng nghe. Ánh mặt trời buổi bình minh chiếu qua khe hở của chiếc mái lá làm Minh c h o à n g tỉnh. Anh đưa tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh, không có ai trong nhà cả. Khẽ chậm rãi ngồi dậy bước ra bên ngoài, nhìn mặt trời lúc này cũng phải hơn 8 giờ sáng rồi. Không thấy thầy lĩnh cũng như ông Tám đâu cả, cả cô Ngọc Hoa nữa. Đang mải mê suy nghĩ, mình quay người ra sau thì bất chợt gặp Ngọc Hoa. cũng vừa chạy tới. bột. cái đầu ngọc hoa đập mạnh vào ngực minh một phát. nghe rõ tiếng rội ra từ lồng ngực của minh. cô m ấ t đà ngã ngửa ra sau. tuy bất ngờ nhưng nhanh như chớp, minh vội tóm lấy tay cô kéo vào người mình. chiếc áo ướt đẫm nước giếng cùng với làn da mát rượi của ngọc hoa làm minh đứng hình. lần đầu tiên trong cuộc đời anh trải qua cảm giác tiếp xúc với một người con gái gần như vậy. hai người đưa cặp mắt nhìn nhau, rồi như có một sức mạnh vô hình đánh bật hai người ra. Ngọc Hoa lúc này thì ngượng chín mặt, Minh thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Một màu đỏ ửng lan từ mặt đến tận hai mang tai, thậm chí nếu để ý thì có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch. Cô cô cô cô mới tắm à? Ngọc Hoa gật đầu, mặt vẫn chưa hết n g ư ợ c c h ậ n nhận ra có gì đó không phải. cô đưa mắt nhìn xuống áo mình chiếc áo bà ba màu vàng lúc này đang thực sự phản chủ vì trong lúc tắm cô mặc luôn cả áo cho nên giờ đây mọi đường nét trên cơ thể của cô gần như úp mở trước mắt m ì n h theo phản xạ cô đưa hai tay lên che lấy ngực mình rồi vội vàng chạy tuốt vào bên trong nhà bỏ lại minh đứng bất động ở đó thật đúng là g i ờ khóc g i ờ cười thùng thùng thùng tiếng t r ố n g từ đâu đột ngột vang lên thầy lĩnh bọn họ đó tới giờ phát thuốc rồi đó thầy lĩnh mới đứng lên khỏi chiếc ghế tre nghiêng đầu ra khỏi cái sạp bán nước mà ngó vào bên trong chợ ông bắt gặp một cảnh tượng hết sức thú vị từ cổng chợ đến tít bên trong là một hàng người dài xếp ngay ngắn người nào người nấy ngó nghiêng theo tiếng t r ố n g kia nhưng tuyệt nhiên không một ai tách ra khỏi hàng của mình cả tiếng chống mỗi lúc một gần hơn, rồi một đoàn người mặc quần áo màu đỏ thẫm từ bên trong chợ tiến đến hai hàng người đang xếp hàng ấy, mà phát cho mỗi người một miếng giấy. đổi lại họ phải đưa cho họ một số tiền. ai không có tiền liền bị đuổi ra khỏi hàng n g a y m ỗ i lúc sau thì có mấy người bị đuổi ra khỏi hàng thật, họ t h ấ t thèo ra khỏi chợ, mặt người nào người nấy cũng sị xuống cả. thề lệnh nhanh chóng bước ra ngoài. rồi bắt chuyện với một người trong đám bị đuổi đấy. chào chú em, chú em cho tôi hỏi chút chuyện. trước mặt ông là một người đàn ông hơn 30 tuổi, anh ta nhìn t h y lĩnh với ánh mắt buồn rười rượi. ông hỏi chuyện chi? à, chú em cho tôi hỏi, bên kia họ đang làm cái gì thế cậu? người ta lại mua linh đơn đấy. linh đơn hà chú? nó có tác dụng chi mà coi bộ người ta mua nhiều quá chỉ cần uống một viên là cả tuần không cần ăn uống không cảm thấy mệt mỏi nói chung là thần kỳ lắm thuốc hay quá thế chú em đã uống bao giờ chưa sao mà r ả n h g ữ vậy thầy linh cười cười rồi hỏi tôi uống được hai tháng rồi bình thường một ngày làm một xào ruộng là thở hết nổi uống nó vô làm liền ba bốn xào không mỏi chỉ sợ hết ngày không làm được nữa cũng không thèm ăn một tuần chắc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio n e t